Phần 4, Vác Kiệt Mỗi khi anh nhìn thấy, cái biểu tượng mặt cười của Walmart, vừa huýt sáo vừa hạ gục giá bán lẻ, thì ở đâu đó một công nhân nhà máy đang bị đá vào bụng. Series 4, chủ nhà máy kim chuyên gia quản lý sản xuất lâu năm, một vài dưa chuột nguyên trái. Ngâm giấm to cỡ một ca lông, 3,8 lít, là một vật để chim ngưỡng, những trái dưa chuột xanh mập mạp bồn bềnh trong chất nước đặc sánh, trông như những động vật bò sát hình thù được phóng đài qua lớp thủy tinh của chiếc vải một vại này nặng gần mười kg quá nặng một tay không xách nổi vại dưa chuột một ga lông ấy là cách vô trương sự thừa mứa nó vừa mê hoặc ta vừa khiến ta buồn chồn vu vơ quan mắt suy si tĩnh với những vại dưa chuột một ga lông của hãng quan mắt ghi giá bán hai phẩy chín mươi bảy đô la lượng dưa chuột đủ cung cấp cho một năm mà chưa tới ba đô la họ sử dụng nó như một mặt hàng gây ấn tượng bác Bù nói ông ta tự nhận mình là nhà khoa học riêng rồ của vại dưa chuột một ga lông của hãng blacksick Walmart chỉ nó vào mặt tùy tiêu dùng, ngầm tuyên bố nó chính là đại diện của linh hồn Walmart. Người có thể mua một galong dưa chuột nặng 10, với giá 2,97 đô la, và đó là nhãn hiệu số 1 quốc gia. Do tầm vóc của Walmart, thưởng Walmart không chỉ là bán hàng luôn luôn giá thấp, đó còn là cách làm sao Walmart có được giá thấp ấy. Và cách mà những cái giá thấp ấy tác động tới những gì nằm ngoài các kệ hàng Walmart, ngoài bí tiền của chúng ta, cái giá mà những công ty cung ứng hàng cho Walmart và những người làm việc cho các công ty đó phải trả cho cái giá thấp hấp dẫn trên quầy. Chuyện đó đang bành bổng trong vài dưa chuột một ga lông của hãng La Câu chuyện về nguyên do mặt hàng đó xuất hiện ở Walmart. Từ cuối những năm 90, La Siet không tìm cách xây dựng thương hiệu bằng những vài dưa chuột ngâm giấm nguyên trái cỡ một ga lông. Các công ty làm dưa muối kiếm tiền bằng những lát mỏng, dưa chuột sắc nhỏ đi, kèm với những mặt hàng đặc biệt. Bán dưa chuột nguyên cả lọ đâu có lời được bao nhiêu? lời Steverjon Người lúc đó là phó giám đốc tiếp thị các loại dưa chuột của Lasix nhưng đã rời khỏi công ty này từ đó. Nhưng một chuyên viên mua hàng cho Walmart đã nhìn thấy cái vại một la lâu ấy vào lúc nào đó cuối những năm 90 và bắt đầu bàn luận với bác Hưng. Sau này cũng rời hãm Lasix. Hơn lúc đó là trưởng ban bán hàng cho Walmart, đóng đô ở Đài Lát. Cái vại ấy khiến chuyên viên Walmart thắc mắc, với Lasix, đã là một sản phẩm đặc biệt đáp ứng nhu cầu cho các doanh nghiệp nhỏ và những người cần tổ chức sự kiện lớn, dù vậy. Khi bán thử ở Walmart với giá hơn 3 đô la, loại vải một ga lông này, bán chạy như điên, khiến chúng tôi ai cũng kinh ngạc. Hên nói, chuyên viên mua hàng Walmart, buộc ông động não ngay, nếu như Walmart bán loại vải một ga lông này, khắp cả nước với giá thấp hơn 3 đô la, thì điều gì sẽ xảy ra? Hên hoài nghi với ý tưởng đó, nhưng công việc của ông là tìm ra nhiều phương cách bán hàng cho Walmart, tại sao lại không? Thế là năm 98, loại vải dưa chuột một ga lông, là xuất hiện ở mọi siêu thị Walmart. 2.500 siêu thị với giá 2,97 đô la, cái giá thấp đến mức, la xích vào Walmart nếu có lời chăng, thì cũng chỉ được 1-2 xu, mặt hàng này được trưng bày trên kiệm pallet lớn, sừng sững gần ngay mặt tiền, đó là sự thừa mứa của thừa mứa. Hàng bán cực nhanh, hình nói, còn Gian cho biết, trung bình mỗi siêu thị bán được 80 vài mỗi tuần, nghe thì có vẻ không nhiều, cho đến khi bạn làm một phép toán, đó là 200.000 lông, tương đương hơn 750 mét khối. Dưa chuột nằm trong lọ được bán ra mỗi tuần, chỉ mới tính ở Walmart hôm thôi, bao nhiêu cánh đồng dưa chuột đã ào ra khỏi cửa siêu thị. Ta có thể nói cái vải dưa chuột một ga lông ấy, chính là sự thành công tàn phá dành cho Lasik. Do nói rất nhanh, mặt hàng ấy bắt đầu làm thịt, luôn những chuyện kinh doanh không dính tới Walmart. Chúng tôi đã thấy nhiều người tiêu dùng, thường mua các loại dưa chuột xác lát ở các siêu thị, loại lọ Lasik cỡ nhỏ bán với giá 2,49 đô la, bây giờ đi mua loại vải một ga lông ở Walmart. Họ chỉ ăn hết có một phần tư và ném hết phần thừa đi, khi dưa bị móc mèo, một gia đình không thể ăn hết cả vải dưa đó. Loại vải một ra lông đó đã nhào nặng lại việc kinh doanh dưa ngâm giấm của Lasik, nó ngốn hết mức tranh lệch lợi nhuận của chuyện làm ăn với Walmart và của mọi sản phẩm dưa ngâm giấm nói chung, bộ phần thu mua gần như phải trên cướp mới có đủ dưa chuột để thồn đầy vào những cái vải khổng lồ này. lượng hàng lớn cũng giúp đẩy mạnh doanh số của Lasik, những con số lớn nhảy phọt và một vị trí hùng mạnh trong thế giới dưa ngâm giấm của Walmart. Nhưng sản phẩm này vừa đẩy Lasix lên, vừa làm hãng này tổn thương. Thực tế thì anh chàng tiếp thị Stever John và anh chàng bán hàng Pau Hun của Lasix đều nhất trí về chi tiết của mặt hàng này, nhưng nhiều năm sau, họ lại bất đồng ý kiến về những tác động tốt hay xấu đối với Lasix. Hình nhớ đã từng thương lượng với Walmart về chuyện hãng bán lẻ này, chỉ có thể tăng doanh số của loại vải dưa chuột một lông nếu như cùng lúc đó tăng doanh số của các mặt hàng dưa xác lát nhiều lợi nhuận hơn. Loại vài mù ga lông này chẳng gây tác hại gì. Còn John thì nhớ, mình đã năng nỉ Walmart cứu nguy, họ từ chối thẳng thừng John nói. Chúng tôi bảo cần phải tăng giá lên, chỉ cần bán giá 3,49 đô la, cũng đã dễ thở cho Lasix rất nhiều. Walmart Hâm sẽ ngưng mua mọi sản phẩm của chúng tôi, nếu chúng tôi tăng giá mặt hàng đó, đó là một lời đe dọa thực sự. Hân thì nhớ cuộc đối thoại đó hơi khác, tình hình phức tạp hơn và tinh vi hơn, Hân nói. Họ đâu có dưới súng vào đầu anh mà nói, giá 2,97 đô la hay là cút xéo. Họ nói, chúng tôi cần loại dưa chuột 1 ca lông, giá 2,97 đô la. Nếu anh không làm thì để xem hãng khác có làm không. Tôi biết nhiều hãng cạnh tranh với chúng tôi đã đề nghị cung cấp cho Walmart sản phẩm tương tự ngang giá, để đổi lấy những thương vụ khác. Chuyện kinh doanh của Lasix không thể thiếu được Walmart mà mặt hàng vầy 1 ca lông lại là trọng yếu đối với mối quan hệ làm ăn này cho nên tương lai của cái vầy 1 ca lông và được quyết định ở cấp tổng giám đốc. Một lựa chọn, là thay kệ Walmart, John nói. Nhưng lúc đó, Lasit mới tách riêng từ công ty Campbell Song Company, lúc đang còn cố gắng đứng vững, cho nên không thể liều bỏ luôn Walmart. Nỗi đau khổ của Lasit kéo dài không chỉ vài tuần hay vài tháng, lại vài một mươi 2,97 đô la đấy, nằm trên các kỳ hàng Walmart suốt 2 năm rưỡi. Cuối cùng Walmart cũng nới tay cho Lasit thở, phản hồi từ thằng cha mua hàng của Walmart rất kinh điển. John nói, hắn ta bảo, Chà, chúng tôi đã chán dưa chuột ngâm giấm, giống như đã từng chán nước cam vắt. Chúng tôi không bán loại hàng đó nữa. Lasix phải đổi sang sản phẩm và dưa chuột nửa ga lông với giá bán 2,49 đô la. Theo John, đến lúc đó, lợi nhuận từ dưa chuột đã bị giảm mất 50%, nhiều triệu đô la tiền lãi đã bị mất, ngay cả khi doanh nghiệp phát triển. Đúng là thành công tàn phá. Câu chuyện Lasix mang một ý nghĩa phức tạp, nhưng nó cho thấy rõ cách làm ăn của Walmart. Nó cho thấy tác trọng của quy mô và quyền lực của Walmart. Trong cái mà chúng ta cho là kinh tế thị trường, thì Walmart tập trung vào giá bán và khả năng biến chuyện làm ăn của hãng cung cấp thành con tin của những vấn đề riêng tư của Walmart đã bóp méo thị trường theo nhiều phương thức mà người tiêu dùng không nhìn thấy, và hãng cung cấp không thể phản kháng hữu hiệu, Walmart lớn mạnh đến mức nó có thể bất chấp các quy luật cung cầu và cạnh tranh. Đó là phần đáng sợ của câu chuyện Lasix, thị trường đâu có tạo ra loại vài dưa chuột một mươi 2,97 đô la mà cả nhu cầu của người tiêu dùng sút giảm hay sự thừa mứa hoang dã của dưa chuột cũng không tạo ra sản phẩm đó. Chính quan mắt tạo ra loại vài dưa chuột một chín mươi 2,97 đô la, giá bán ấy thông tin trọng yếu đối với người bán người mua, và các bên cạnh tranh về tình trạng của thị trường dưa chuột ngâm giấm là một con số lừa dối. Nó không liên quan gì đến việc cung cấp dưa chuột hay nhu cầu dưa muối, cái giá ấy là con số tưởng tượng áp đặt lên thị trường dưa chuột ngâm giấm từ Pentaville. người tiêu dùng nhìn thấy một món hời. Lasik chỉ thấy không lối thoát, cả hai đều không phản ứng theo các sức mạnh thị trường thực sự mà phải chịu theo trò chơi trùi, bằng giá của Walmart như một cách gây ấn tượng. Mùa hè 2004, Jack Watten, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Walmart, đã có màn trình diễn phi thường trong hội nghị thường niên của một tổ chức luật sư ở Washington, hội nghị dành cho các luật sư chống độc quyền với chủ đề Quyền lực người mua, những công ty không phải là những hãng bán hàng, mà là những hãng mua hàng cực lớn đến mức tạo ra mối nguy cho thị trường tự do. Thuật ngữ để gọi những hãng cung cấp đủ lớn để khống chế giá cả và thị trường là Monopoly, đọc quyền bán, một thuật ngữ quen thuộc, nhưng có một khái niệm kinh tế tương đương dành cho những công ty có sức mạnh của một người mua hàng lớn, mua dư chuột muối chẳng hạn, cũng có quyền lực khống chế giá cả như thế. Thuật ngữ đó là Monopoly, đọc quyền mua. Màn trình diễn Trời ơi của Rob Watan diễn ra mùa sáng thứ ba, màn trình diễn mà người cha của ông ta hẳn phải kêu hãnh. Watan nói ông lúc đầu đã do dự không muốn nói chuyện với nhóm luật sư chống độc quyền walmart không có nhiều kinh nghiệm trong chuyện tuyên bố công khai về bất cứ thứ gì cao siêu như lý thuyết độc quyền mua ông nói nhưng chúng tôi đã bàn luận về điều này và quyết định nhận lời theo chủ đề của hội nghị này quyền lực người mua chúng tôi hình dung là có ai đó sẽ nói điều gì về walmart trong bài diễn thuyết của mình watson nói về những hãng cung cấp hàng cho walmart như sau quan hệ của chúng tôi với các nhà cung cấp rất đặc biệt chúng tôi không xem mình là khách hàng của các nhà cung cấp Thay vào đó chúng tôi là những đối tác, kết thúc bài diễn thuyết, qua tên nói, chúng tôi cần những hãng cung cấp mạnh khỏe chứ ít cũng nhiều như là họ cần chúng tôi, nếu không nói là hơn. các tham luận do các học giả trình bày tại hội nghị này không hẳn lạc quan đến mức cho rằng các hãng cung ứng có thể trông cậy vào lòng độ lường khi làm ăn với những khách hàng lớn mạnh như Walmart. Nhưng các phân tích thực tế về quyền lực người mua vẫn chưa được tiến bộ lắm và vẫn còn bao trùm trong bí mật. Tất nhiên, rất dễ nói rằng chính Lasix đã tự nguyện cung ứng mặt hàng vải dưa chuột một galong sau nhiều năm kinh nghiệm làm ăn với Walmart. Nhưng một sản phẩm với một giá bán thỏa thuận không phải là một kiểu thề nguyện buộc phải tuân thủ. Sau khi mặt hàng này ngưng bán ở các siêu thị Walmart, vào tháng Giêng 2001, hãng Lasix tuyên bố phá sản. Mặc dù cái vài dưa một galong ấy hoàn toàn không phải là nguyên nhân, thái độ của Walmart trong quá trình vật vã của Lasix chắc chắn không phải là thái độ của một đối tác quan tâm đến sức khỏe tài chính của Lasix. Cuối tháng bảy năm 2003, FedEx Corporation tuyên bố rằng Walmart đã chọn FedEx là hãng vận chuyển của năm trong số những công ty cung cấp dịch vụ vận tải cho hãng bán lẻ này. Trong cáo báo chí có ghi thông tin liên lạc với người phụ trách truyền thông. Dường như đây là một cơ hội tốt để hiểu thấu đôi điều về hiệu ứng Walmart. Chính Walmart đã định hình lại cách thức người ta làm ăn từng ngày. Thật ngạc nhiên khi biết rằng Walmart lại sử dụng FedEx. Walmart vận hành mạng lưới xe tải riêng, rồi xe tải tư nhân lớn nhất nước Mỹ. Nhà vận chuyển của năm của Walmart sẽ cho thấy, Walmart làm tốt đến đâu, làm cách nào Walmart lại trừ những gì không hiệu quả, sang bằng những mắt mú trong chuỗi cung cấp, bác bỏ những phí tổn không cần thiết, và ít có công ty nào thành thạo về truyền thông hay dễ tiếp cận như Vitz. Phụ trách truyền thông cho Vitz là một anh chàng tên Trevor. Anh ta hào hứng dựng lên một câu chuyện về cách thức Vitz phục vụ Walmart, về những gì nỗ lực để trở thành nhà vận chuyển của năm, cho công ty lâu nhất thế giới, và cũng là một trong những khách hàng khó tính đến mức huyền thoại. Tever thậm chí còn gọi điện lại cho tôi để hỏi thêm cho rõ, bài báo tôi viết sẽ là về quan hệ của Fitch với Walmart ở cấp độ quản lý kinh doanh dịch vụ, hay là về kết thúc Fitch thực sự chuyển hàng trên mặt đất. Tôi đáp rằng, tất cả đều quan trọng, tài xế xe tải nhân viên nhà kho, hỗ trợ bằng máy tính, các nhân viên văn phòng Fitch, Walmart tăng bộ bối cảnh của việc Fitch trở thành nhà cung cấp vận tải cho Walmart. Tever háo hức lắm, thậm chí anh ta còn nhắc trong một email gửi tôi, tôi vừa cho quan hệ của tôi ở Walmart biết. Là chúng tôi đang làm việc với anh, một cuối tuần trôi qua, và sau 9 giờ sáng ngày thứ hai, Trevor gọi điện, lần này không email, giọng điều của anh chàng đầy rầu rĩ. tôi không thích điện thoại thế này, anh ta nói. Chúng tôi đã nói chuyện với những người bạn ở Bento Villa, và họ yêu cầu chúng tôi không được nói thêm bất cứ điều gì, ngoài nội dung thông cáo báo chí. Không cần viết bài, không cho phép đi cùng với những chiếc xe tải 18 bánh của Phúc, đang phút ngang nước Mỹ với hàng hóa của Walmart, chúng tôi không thể hỗ trợ, Trevor nói, tôi rất tiếc. Tất nhiên, bản thân Fux lúc đó đã là một công ty toàn cầu khổng lồ, không giống Walmart nhưng vẫn hùng mạnh, 22 tỷ đô la doanh thu, 191.000 nhân viên, một phi đội 643 máy bay. Có lẽ sau khi lịch sự hỏi ý kiến, những người bạn ở Bentonville, Villa, Sever đã thấy được giá trị và niềm vui trong câu chuyện này để tự tin đi tới. Nói cho cùng, Thuyết là một công ty tự thân phát triển, có quyền nói về chính mình. Kể ý của tôi khiến Sever im lặng hồi lâu, cuối cùng Sever tùy vệ qua điện thoại. Ồ, tôi e rằng những quyết định như thế ở Fit sẽ không thuộc thẩm quyền của tôi, và thế là chấm dứt, Walmart đã ra lệnh cho Fit giữ im lặng, và Fit qua đại diện là Stiver đã tức thời tuân theo, ngay cả với một trường hợp chỉ có thể nói điều tốt mà thôi. Một trong những lý do khiến bức tranh của chúng ta về Walmart hết sức phiến diện một chiều là vì những người làm ăn với Walmart không muốn nói về cách Walmart đang làm những gì nó làm, những câu chuyện trong chương sách này, là Fit và những câu chuyện theo sau, đúng là lạ kỳ không phải, vì chúng dị thường mà chính vì lý do ngược lại. Những chuyện ấy vẽ ra một bức tranh sinh động, thậm chí đau lòng cho thấy, chuyện làm ăn hàng ngày với Walmart là như thế nào, những chuyện như thế về Walmart, ngay cả những người trong cuộc cũng chẳng hề kể với nhau. Những doanh nhân trên các chuyến bay đến, và rời Villa, rõ trong những khách sạn chung quanh tổng văn phòng Walmart, đều dài chừng nhau, những câu chuyện chiến tranh với Walmart không hề được chia sẻ, dù mà câu chuyện trong chương này, xuất phát từ những người đã làm việc cho các công ty có làm ăn với Walmart chính họ đã không còn ở lại các công ty đó. Nói chung, họ không còn làm việc cho bất kỳ công ty nào có thể chịu tác động trực tiếp của Walmart. Walmart đã dựng một bức tượng im lặng bao quanh các hoạt động của nó, quan hệ của nó với các hãng cung cấp, thậm chí bao quanh hoạt động của hãng cung cấp nữa. Im lặng ở đây, không phải cách ứng xử lịch sự trong kinh doanh, đó là chính sách độc đoán một cách lạnh lùng. Sự im lặng này được củng cố bằng quyền lực và nguy cơ đến mất cơ hội làm ăn với Walmart. Sự im lặng này trải rộng khắp phạm vi các công ty, ăn sâu vào từng cấp độ tổ chức, đó là một trong những lý do mà Chủ tịch Walmart, sắp qua tên, có thể nói công khai không sợ phản bác. Quan hệ của chúng tôi với các nhà cung cấp rất đặc biệt, và chúng tôi đối xử công bằng với các nhà cung cấp. Nhiều người biết cận kẻ Walmart nhất, những người làm việc với công ty này hàng ngày, đều kinh hãi Walmart. Một người phụ trách quan hệ truyền thông, đại diện cho phân ngành của hãng IBM, khiên cung cấp phần cứng và phần mềm cho các hãng bán lẻ lớn đã hâm hở nói về bản phân tích năm 2005 của IBM. Về kinh nghiệm mua hàng bán lẻ lý tưởng, một nghiên cứu chắc chắn sẽ nhắc đến hạng bán lẻ lớn nhất lịch sử này. Khi nghe hỏi về Walmart, khách hàng của IBM, người ấy bảo, Walmart đã yêu cầu IBM không dùng Walmart làm ví dụ. Khi chúng tôi nói chuyện với giới truyền thông về ngành bán lẻ, không bao giờ, hy vọng chúng tôi sẽ không bao giờ phải nhận xét trực tiếp về Walmart nữa. Với hạng xà phòng đi Anh, chuyện làm ăn với Walmart chiếm 30% kinh doanh của hãng. Tương đương với 10 khách hàng kế tiếp cộng lại, một nhà điều hành ở Dian cho biết, chúng tôi là một trong những nhà cung cấp lớn nhất của Walmart, và cho tới nay, họ là khách hàng lớn nhất của chúng tôi. Chúng tôi có một mối quan hệ tuyệt vời, tôi chỉ có thể nói thế thôi, chúng ta đã xong việc chưa? Bị tôi nói thêm chút nữa, thì nhà điều hành ấy nổi nóng, anh có điên không chứ? Tiệt quái gì chúng tôi phải nói về Walmart? Anh hỏi bất cứ điều gì khác thì chúng tôi nói chuyện, nhưng đừng hỏi về Walmart, một công ty chưa hề làm ăn với Walmart, nhưng đã cân nhắc chuyện đó đã đề nghị giải thích cho tôi biết những lý do nào khiến họ phải quyết định chọn Walmart làm khách hàng. Nhưng sau khi bàn thảo nội bộ, một viên chức công ty cho biết họ đã đổi ý không muốn bàn về chuyện, họ chẳng hề làm ăn với Walmart. Một lúc nào đó trong tương lai, có thể họ sẽ làm ăn với hãng bán lẻ này, cho nên ngay lúc này chẳng có lý do gì để chọc giận bất kỳ ai ở Walmart cả. Tổng giám đốc một công ty sản phẩm tiêu dùng rất nổi tiếng đã đồng ý cho tôi hẹn phỏng vấn qua điện thoại về tác động của Walmart đến chuyện kinh doanh về cách hoạt động của các nhà máy, về chất lượng các sản phẩm được thiết kế và sản xuất. Nhưng đến giờ hẹn, thì ông ta bỏ ra 45 phút để giải thích tại sao ông ta không thể nói về Walmart với tôi. Anh thừa biết là họ có tác động ghê gớm đối với chuyện cải tiến, chuyện phát triển sản phẩm mới. Anh biết họ có khả năng gây thiệt hại lớn lao trong đấu trường đó. Tôi hoan nghênh chuyện anh muốn người ta nói ra điều này, mọi người cần phải biết. Họ nắm quá nhiều quyền lực. Nhưng nếu tôi nói ra, thì tôi đẩy cả các công ty này vào nguy cơ cùng cực tôi phải sa thải hàng trăm người một người khác với hàng chục năm kinh nghiệm sản xuất hàng tiêu dùng và phục vụ walmart vừa là chủ sở hữu vừa là tổng giám đốc công ty ông đã bán công ty của mình nhiều năm trước và đã đồng ý nói chuyện với tôi về việc sản xuất và cung ứng cho walmart với một dòng sản phẩm quen thuộc ông ta bảo tôi trước hết ông ta phải được các chủ nhân hiện thời của công ty cho phép thì mới nói được rốt cuộc ông ta điện thoại lại nói họ cấm tôi nói giọng ông đầy vẻ hối tiếc tôi hiểu nếu tôi nói ra điều gì mà walmart không thích Họ sẽ mất tôi một khách hàng lớn, thì anh lấy cái gì mà bù cho họ đây? Tôi biết nói gì bây giờ, với cá nhân tôi thì Walmart chơi được. Xin lỗi anh, đó là một từ chẳng hay ho gì. Với cá nhân tôi thì Walmart không chơi được, xin lỗi anh, đó là một từ chẳng hay ho gì. Walmart thích truyền đạt một tính cách thân tình vui vẻ, bước vào cửa siêu thị là ta gặp ngay nhân viên chào khách, vẫn còn đó hào quang của Sam watson người năm nào cũng cố gắng viếng thăm hết mọi cửa hàng, thuộc lòng tên hàng trăm nhân viên. Vẫn còn đó biểu tượng người chặt giá có khuôn mặt cười màu vàng, nhẹ nhõm khắp siêu thị trong chương trình quảng cáo TV, tung thanh trường kiếm chém vào các bạn giá bán lẻ. Có khi biểu tượng người chặt giá này lại ăn mặc như Robin Hood. Một trang phục trơ tráo cho biểu tượng vui của công ty quyền lực nhất thế giới, nhưng chẳng có chút gì thân ái trong quy trình. Walmart buộc các hãng sản xuất phải cung cấp mọi thứ, từ lốp xe cho tới kính đeo mắt áp trồng, từ súng cho tới thuốc trị hơi nách, với giá thấp hàng ngày. Walmart buộc các hãng cung cấp phải làm mọi việc. Từ thiết kế lại bao bì, cho tới thiết kế lại hệ thống máy tính, nếu họ muốn bán hàng cho Walmart. Rất thẳng thừng, Walmart sẽ nói cho các hãng cung cấp biết, cái giá Walmart sẽ trả cho hàng hóa của họ. Walmart vận dụng quyền lực của mình chỉ vì một mục đích, mang cho khách hàng của nó giá bán thấp nhất có thể. Ở Walmart, đó là một mục tiêu không bao giờ đạt được. Với những sản phẩm tiêu dùng cơ bản thường không thay đổi giá từ năm này sang năm khác, Walmart nổi tiếng vì luôn khăng khăng đòi giá phải giảm mỗi phần 5, -5%. Gil Kajie là một đối tác của hãng tư vấn toàn cầu, Ben Alme Company, vừa giúp lãnh đạo nhóm chuyên trách các thân chủ sản phẩm tiêu dùng. Ông đã có nhiều năm kinh nghiệm cố vấn cho các thân chủ của Ben, vốn cũng là nhà cung cấp cho Walmart. Kajie nói, năm này sang năm khác, với bất kỳ sản phẩm nào cũng giống hệt như thứ anh bán năm ngoái. Walmart đều nói, đây là cái giá anh bán cho tôi năm ngoái, đây là cái giá tôi có thể mua của một sản phẩm cạnh tranh, đây là cái giá tôi có thể mua một loại tương tự của một nhãn hiệu vô danh. Tôi muốn thấy một giá trị tốt hơn để tôi có thể mang lại cho người mua sắm của tôi trong năm nay. Nếu không tôi sẽ sử dụng không gian bày hàng theo kiểu khác. Mặc dù cái cách gây áp lực của Walmart cho tới nay, ai cũng đã quá rõ, điều mà gần như không ai bên ngoài thế giới Walmart và những hãng cung ứng cho nó nhìn thấy và hiểu được. Chính là phía tổn cao của cái giá rẻ đó, Walmart có sức mạnh để buộc các nhà cung cấp chấp nhận những nhượng bộ bắt kiệt lợi nhuận, nhiều hãng cơ hội sẵn lòng làm mọi chuyện để chiều lòng hàng bán lẻ này một phần là do Walmart hiện đang thống trị thị trường tiêu dùng triệt để, đến mức họ không còn lựa chọn nào khác. Hậu quả có thể bi đát hay tinh vi, tức khắc hay xoáy mòn âm thầm, những quyết trình đề ra từ Bento Villa đều đặn đóng cửa lẫn mở cửa các nhà máy. Cách làm an của Walmart có thể khuếch rộng nhiều công ty, từ từ biến những công ty sản phẩm tiêu dùng đúng nghĩa, là những hãng tự thiết kế và sản xuất sản phẩm của mình, chỉ còn là những nhà nhập khẩu, áp lực giá của Walmart có thể khiến nhà sản xuất chẳng còn đủ lợi nhuận. Để đầu tư cho cải tiến, hiệu ứng Walmart đối với các hãng cung cấp không hề giảm áp lực, chẳng khác gì một huấn luyện viên tầm cỡ Olympic, đòi hỏi các vận động viên. Thậm chí những đòi hỏi về hiệu sức, thạc tiên có thể giúp một công ty định hình được phương thức hoạt động tốt, nhưng cuối cùng có thể khiến chính công ty đó hốc hác suy kiệt. John Maggiotti là cựu binh của thế giới sản phẩm tiêu dùng. Ông đã có 9 năm làm giám đốc phân ngành xe đạp, Huffey, Pesico của Huffey Corporation và là giám đốc nhóm sản phẩm của... SuperMate, trong những Nam gian khó đầu thập niên 90. Hiện nay, ông có chân trong ban giám đốc, Quick Kitchen, công ty bán các sản phẩm nhà bếp mang các thương hiệu, Eco, Paijet, Goringway và River. Ý kiến của ông về Walmart không thể nào rõ ràng hơn. Đó là một công ty tuyệt vời. Masiati nói, bằng hàng ngàn đơn đặt hàng khủng lột, Walmart đã mang lại nhiều điều lợi ích cho nước Mỹ, hơn là những điều tệ hại. Họ đã phá bỏ nhiều chướng ngại, và phá bỏ chướng ngại cho tất cả mọi người trong ngành kinh doanh. Lúc Marciotti còn ở Huffington, một trong những mối quan hệ đầu tiên của ông ở Walmart là chuyên viên mua mặt hàng xe đạp tên Bill. Giờ đã quá cố. Marciotti cho biết, ông ấy có nói với tôi một điều mà tôi nhớ mãi. Triết lý của chúng tôi ở Walmart rất đơn giản. Chúng tôi mua, các anh giao hàng, các anh không giao hàng, chúng tôi không mua. Anh cảm thấy hứng khởi vì anh có cơ hội lớn với chúng tôi. Nhưng anh cũng phải gánh một trách nhiệm lớn đối với chúng tôi và khách hàng của chúng tôi, giao đúng loại hàng hóa chúng tôi đã nhất trí. Đúng nơi chúng tôi cần, và đúng lúc chúng tôi cần. Bill cảnh báo Mariotti như thế vào năm 80, năm Walmart lần đầu tiên đạt được doanh thu 1 tỷ đô la. Theo Mariotti, thực tế thì nhiều lời ta tháng Walmart đều do không hiểu thấu đáo nguyên tắc cốt loại này. Họ đòi hỏi anh phải làm những gì anh nói sẽ làm. Tất bán một loại mặt hàng xe đạp cho Walmart khoảng 20 kiểu mộ với đủ loại mức giá và mức lợi nhuận. Walmart ngày nay bán nhiều xe đạp hơn bất kỳ hãng bán lẻ nào khác. Mariotti kể, Có một năm chúng tôi trúng mánh mặt hàng xe đạp rẻ tiền ở Walmart, tự nhiên hàng bán đắt như tôm tươi, tôi thức giấc sáng một tháng 5, ngay chính giữa chu trình sản xuất xe đạp cho ngày hè, và nhận được đơn đặt hàng 900.000 chiếc. Các nhà máy của tôi chạy hết ga cũng chỉ có thể làm được 450.000 chiếc. Masiotti trước đó đã cam kết cung ứng đủ cho Walmart mọi nhu cầu về kiểu xe đạp rẻ tiền bình dân và đơn giản này. Ngẫu nhiên là cũng trong năm đó, các kiểu xe đạp tân thiến hơn, nhiều lợi nhuận hơn, cũng bán chạy ở Walmart và nhiều nơi khác. Masiotti nói. Tôi đã thỏa thuận trực tiếp với họ. Tôi đã biết rõ những rủi ro tôi có bổn phận phải cung ứng cho khách hàng của mình. Để có thể sản xuất đủ số lượng xe đạp rẻ tiền cho Walmart, Macioti đã làm một chuyện sịn xuất. Tôi đem bốn kiểu thiết kế của tôi, giao cho các hãng cạnh tranh và khích lệ họ, bằng lòng cho họ sản xuất các kiểu xe đạp đó. Để tôi rảnh tay làm hàng cho Walmart, tôi nhường chuyện kinh doanh của tôi cho các đối thủ cạnh tranh vì tôi đã hết khả năng. Tất nhiên, Macioti biết hậu quả của việc thất hứa với Walmart. Walmart sẽ không nói cho tôi biết họ làm gì, họ không cần phải nói. Dù vậy, đó vẫn là một quyết định đáng nể, một quyết định thật sự không tin nổi. Hãy tưởng tượng hãng Black và Decker đem các thiết kế dụng cụ điện cầm tay, trao cho hãng đối thủ. Razzman tưởng tượng hãng Kodak đem các thiết kế máy ảnh số trao cho Canon, tưởng tượng hãng Apple bây giờ là nhà cung ứng cho Walmart, đem các thiết kế máy nghe nhạc iPod trao cho Sony, và không chỉ cho không thiết kế, mà cho luôn cả doanh thu và lợi nhuận của ngành hàng này. Thưởng Walmart vẫn siết chặt, thậm chí không cần có một cuộc nói chuyện nào để thương lượng lại cách dàn xếp việc cung ứng, kiểu nói chuyện mà ta chờ đợi, khi tình hình thị trường đột nhiên thay đổi, và người làm xe đạp và người mua xe đạp là đối tác của nhau. Theo Margeo T, Walmart cứng rắn lắm, nhưng họ cho anh cơ hội cạnh tranh. Nếu anh cạnh tranh không được thì đó là chuyện của anh. Hóa ra hãng sản xuất xe đạp tuyện phải của Mỹ, không thể cạnh tranh, công ty này sản xuất chiếc xe đạp cuối cùng tại Mỹ vào năm 99, rồi trở thành hãng nhập khẩu hàng hóa từ châu Á. Chuyện làm ăn với Walmart chiếm 18% tổng doanh thu của Happy vào năm 2003, năm cuối cùng công ty còn báo cáo kết quả tài chính, trước khi bị xóa tên khỏi thị trường chứng khoán New York vào tháng 8 năm 2004 và tuyên bố phát sản 2 tháng sau đó. Ngày nay, 95% xe đạp bán tại Mỹ được nhập khẩu từ Trung Quốc. Còn John Pickerel có hàng chục năm kinh nghiệm làm việc với Walmart trong thế giới hàng tiêu dùng, bao gồm 19 năm ở hãng Nabisco. Tôi đã tiêu tốn rất nhiều thời gian ở Bentovilla, Pickerel cũng nói. Walmart làm cho mọi thứ khá hơn. Khi Bigger Run rời Nabisco, ông chuyển sang công ty chỉ theo, DMC, của Pháp, làm giám đốc điều hành chi nhánh tại Mỹ. Ông nhận chức vụ này năm 98. Một thời điểm quyết định của DMC, hãng sản xuất chỉ theo hàng đầu thị trường. Chúng tôi có hơn 400 màu chỉ ở Walmart, họ là khách hàng lớn nhất của chúng tôi, và khi đó họ vừa mới giảm 60% khoảng không gian kệ quầy dành cho hàng chỉ theo. Rất đơn giản, Walmart có những tiêu chuẩn do hiệu quả doanh thu và lợi nhuận của từng sản phẩm mà từng centimet không gian kẹt quầy phải tạo ra. Những cuộn chỉ theo với 454 màu sắc cầu vòng của DMC bán không chạy lắm. Chuyên viên mua hàng thủ công của Walmart giảm ngay không gian trưng bày hàng trên kệ cho phù hợp với thực tế doanh thu. Các loại chỉ theo bị dồn ép trên quầy tới mức doanh thu của bọn tôi, tục ngay 30%, gần như chỉ trong một đêm. Peter Rohn nói, bày hàng ép chặt như thế thì không làm sao bán được. Người mua hàng của Walmart cũng nhận ra đó là vấn đề lớn. Quan mắt bảo họ sẽ không tăng diện tích bày hàng, cho bọn tôi đâu, nhưng có thể đưa ra giải pháp khắc phục. DMC, công ty 250 tuổi đời, phải đến vật để tìm ra cách trưng bày chỉ theo tốt hơn trong không gian chật hẹp. Chỉ trong vài tuần lễ, nhiều nhà tư vấn được thuê, nhiều ý tưởng được triển khai, các mẫu trưng bày được thiết kế và sản xuất. Cuối cùng, DMC sáng tạo ra kiểu giá treo nhiều tầng, trong như chiếc đèn kéo quân gọi là Rainbow Carousel để trưng bày chỉ theo với chi phí sản xuất một triệu đô la. Một phía tổn kinh khủng để trưng bày những lần, chỉ bán với giá 25 xu một lần. DMC có thể đạt những chiếc giá Jibo, Karoshi ở mọi siêu thị Walmart trên khắp nước Mỹ, và cứu vãn được một phần ba doanh thu. Vigeron cho rằng, DMC vừa đầu tư vào kiểu giá treo này chưa được bao lâu, thì Walmart sẽ ngưng không bán lại hàng đó nữa. Tôi đã tiếp xúc với người chịu trách nhiệm cao nhất của công ty này, vị phó chủ tịch điều hành kinh doanh. Vigeron kể, ông ta bảo, chúng tôi không hề có ý định ngưng bán mặt hàng này. Cho dù người ta nói, Walmart ứng xử vô lý đến đâu, có một điều đặc biệt tôi nhận ra là, Walmart hiểu rõ các hậu quả, họ có thể đóng cửa hay mở cửa nhà máy, họ có thể làm nhiều công ty phát lên hay tiêu tùng. Những chiếc giá Rainbow Karoshi tỏ ra hết sức hữu hiệu, chỉ theo DMC tới giờ, vẫn được bày bán trên những chiếc giá ấy, ở các gian hàng đồ thủ công của những siêu thị Walmart. Doanh thu không những bật lên trở lại, mà những chiếc giá ấy còn giúp tăng thêm 8%. Ngày nay, Walmart đã quyết định rằng, không phải chỉ màu theo nào cũng bán chạy như nhau, cho nên chiếc giá Rabo Karoshi không còn đủ 454 màu chỉ. Trên những chiếc kệ Walmart, những ô trống không treo chỉ của chiếc giá vô ra như những chiếc răng súng, nhưng thử thách chưa chấm dứt với Bigger Run Walmart không thích hãng DMC, xếp 24 mẫu hàng vào chung một thùng. Bigger Run nói, một thùng 24 màu chỉ là một lượng hàng nhiều hơn nhu cầu của các siêu thị. Walmart đòi chúng tôi phải đóng mỗi thùng 12 màu chỉ thôi, điều đó có nghĩa là Walmart sẽ ít phải ôm hàng tồn kho hơn. Nhưng cũng có nghĩa là, tới cùng số lượng kinh doanh, DMC phải xử lý số đơn hàng gấp đôi, phải đóng thùng gấp đôi, phải tốn công vận chuyển gấp đôi. Chuyện này tiện cho Walmart, nhưng chúng tôi phải chỉnh lại toàn bộ nhà máy ở Pháp, để đóng 12 mẫu hàng một thùng. Bigger John nói, DMC không chống lại, nó chuyển mọi khách hàng của hãng trên khắp thế giới, sang loại thùng 12 mẫu hàng theo tiêu chuẩn Walmart. Đúng ngay lúc, Bigger John sắp rời khỏi DMC, hãng chỉ theo này cũng đang chỉnh lại quy trình lần nữa theo mệnh lệnh mới nhất của Walmart. TMC không phải đóng hàng cho 13 trung tâm phân phối của Walmart, mà chia thành kiện nhỏ để giao tận nơi, 2.700 siêu thị riêng lẻ. Peter Roll cười lại Walmart, bộ các người dẫn chơi sao? Như vậy chi phí phân phối của chúng tôi sẽ tăng gấp đôi. Walmart giao cho Peter Roll một cuốn sách hướng dẫn để nghiền ngẫm cách đóng gói và giao hàng cho từng siêu thị. Họ chỉ nói khi nào thì hàng phải sẵn sàng. Chẳng hề đá động gì đến phía tổng. Peter Roll kể, họ tối kỵ tăng giá, họ không chịu cho bọn tôi tăng giá bán lên. Nhưng Bitcoin đã buộc Walmart nhìn ra vấn đề. Tôi tới gặp ban quản trị cao cấp tôi bảo, chúng tôi đồng ý giao hàng trực tiếp cho siêu thị, nhưng tôi phải tăng gấp đôi công lao động, phải đầu tư cho kiểu vận chuyển mới. Phí tổn lẽ ra các trung tâm phân phối của các ông phải chịu, các ông lại rút hết cho bọn tôi, tôi phải gơi đôi phí tổn đó với các ông. Tôi không đòi các ông phải chịu hết, nhưng các ông phải chịu một nửa, tôi cần tăng giá bán lên. Điều đáng nói là Walmart lại thuận tình với hãng DMC Tihon, tổng phí tổn của DNC. Một xu trên một thùng, Peter Jones đã ép được Walmart phải chịu một nửa. Thực tế Walmart là thiên tài của trò rút hết cho nhà sản xuất những công việc và phí tổn mà theo truyền thống chính hàng bán lẻ phải chịu. Tổng chi phí quản lý và hoạt động của công ty này rất hạp tiện so với các hãng cạnh tranh, đó là một quy tắc được phản ánh trong báo cáo doanh thu hàng quý của Walmart và quả là một nguyên tắc đáng ngưỡng mộ. Nó cho Walmart một lợi thế cạnh tranh thật sự, nhưng đồng thời ngày càng hạ thấp hình ảnh của Walmart, cho dù bụng xịn với chính các công nhân tuyến đầu của mình. Chủ tịch Walmart George Watton, trong bài diễn văn trước nhóm luật sư mùa hè năm 2004, đã lấy chính sự bổn xỉnh đó để vạch ra một điều tương phản đáng chú ý. Walmart không hề có một cao ốc văn phòng, như là tòa nhà chọc trời Sheetower ở Chicago, hãng Sheetower sau này lại phải dời hết văn phòng ra ngoài ô Chicago và bán luôn tòa nhà Sheetower, để tiết kiệm tiền đúng 20 năm sau khi dọn vào đây. Nhưng lý do quan trọng khiến Walmart tiết giảm chi phí cho mình, không chỉ là tính chi li đơn thuần, mà là chiến lược chuyển chi phí các hãng cung ứng. Chiến lược ấy hòa lẫn trong cách quản trị kinh doanh của Walmart. Tất cả các hãng bán lẻ đều tìm cách rút gánh nặng sang các hãng cung ứng cho mình trong việc quảng bá, trữ hàng hay vận chuyển. Tuy nhiên ở Walmart, không có gì bừa bãi về việc chuyển giao, phí tổn. Đó là một tiến trình liên tục và có hệ thống. Hiệu ứng Walmart có nghĩa là các hãng cung cấp phải quản lý một phần việc kinh doanh của Walmart. Nó cũng có nghĩa là phải quản lý một cách thông minh và không tư lợi bởi vì Walmart nắm giữ quyền lực trong quan hệ này. Do đó Walmart bắt hãng bán hàng và chiều phí tổn cho sản phẩm lưu trữ trên quầy kệ của các siêu thị, Walmart rút dòng thác dữ liệu doanh thu cho các hãng bán hàng, cho các công ty cơ hội đáng giá, để biết được sở thích của người tiêu dùng đối với sản phẩm công ty. Nhưng nó cũng giao luôn cho các hãng bán hàng, trách nhiệm phải phân tích những làn sóng dữ liệu đó, và báo cáo những gì thấu hiểu được về lại cho Walmart, đó là việc mà hàng ngày nhân viên của các nhóm chuyên trách Walmart, trong những văn phòng đại diện ở Bento Villa đang làm, miệt mài với đống dữ liệu cố tìm hiểu xem cái gì bán được cái gì không, và làm cách nào để bán hàng chạy hơn. Hơn thế nữa, trong mọi chủng loại hàng hóa chủ lực từ máy tưới cỏ cho tới ba con sư ngựa thay, fan mát bổ nhiệm một chỉ huy trưởng. Đó là một công ty có nhiệm vụ, phân tích hiệu quả kinh doanh, của tất cả sản phẩm trong chủng loại hàng đó, và đề xuất những cách pha trộn khác. Trưng bày khác, hay bài trí khác giúp doanh thu tăng lên, cho dù điều đó có nghĩa là tăng doanh thu cho cả đối thủ cạnh tranh, công việc của các chỉ huy trưởng. Vốn đã thành phổ biến ở các hãng bán lẻ cạnh tranh, thực ra không quyết định các kệ hàng, kèm đến rằng phải bày biện ra sao, nhưng chắc chắn có tác động đến việc đó. Hơn thế nữa, công việc này cung cấp cho Walmart những phân tích liên tục thấu đáo, và đôi khi rất sáng tạo. Về thị trường sản phẩm tiêu dùng, một công việc mà Walmart chẳng phải mất tiền trả công, và lẽ ra các công ty sản phẩm tiêu dùng, và các hãng nghiên cứu của họ phải làm chuyện này. Và mặc dù chỉ huy trưởng chủng loại hàng cung cấp nhiều thông tin giá trị cho các hãng sản xuất, Walmart lại rất nghiêm ngặt. Không cho phép vai trò chỉ huy trưởng này giành được những lợi thế không xứng đáng, về mặt này, đó cũng chính là phí tổn trong việc làm ăn với Walmart. Bắt đầu từ năm 85, Michael Rock lần lượt làm việc cho ba công ty sản phẩm tiêu dùng, Leitech, Rêlon và Lambert. Ông đã chứng kiến sự phát triển của tác động Walmart từ thời ông làm việc ở Leitech, nếu mà theo lời rút, chúng tôi định ra luật lệ và các hãng bán lẻ phải chơi theo luật của chúng tôi, 7 năm sau, giữa những năm 90 ở Rêblon, Rock nói. Walmart muốn thứ gì chúng tôi cũng làm, ở Warner Lumber rất đứng đầu bộ phận tiếp thị kinh doanh của phân ngành bánh kẹo, với hàng loạt những sản phẩm tương tự nhau Trident, Dentiner và Hon. Hãng Warner Lumber sau này bị hãng Pixel mua lại, và các dòng sản phẩm này được bán cho hãng Caburi, Shipper, các thương hiệu của hãng Warner Lumber, được Walmart chọn là chỉ huy trưởng chủng loại hàng bánh kẹo, và luôn kiểm tra khu vực mặt tiền bày hàng chủng loại này cho Walmart, nhóm sản phẩm. Warner Lumber đầu tư 1,5 triệu đô la cho cơ sở dữ liệu, nghiên cứu thị trường, phần mềm phân tích và thời gian của ba hay bốn nhân sự để đảm đương trách nhiệm chỉ huy trưởng này. Nhóm Warner Lumber đưa ra những đề xuất cho cả sản phẩm bánh kẹo, lẫn việc tái thiết các trưng bày có phần hỗn loạn đối với loại sản phẩm này ở các đối ra siêu thị Walmart. Chúng tôi cứ ngỡ là những người ở Walmart sẽ tin tưởng những đề xuất của chúng tôi về cách bài trí các mặt hàng mới. Lời rốt, ông bây giờ là một nhà tư vấn bán lẻ độc lập. Chúng tôi biết mình phải có trách nhiệm với những gì mình đề xuất, chúng tôi nghĩ mình đã làm tròn trách nhiệm. Nghiên cứu đã cho thấy rõ, hàng chúng tôi xứng đáng được một chút ưu tiên về không gian và cách tài trí, các mặt hàng kẹo của Warner Nê muốn có khu trưng bày tốt hơn và nằm ngay trong không gian tối ưu của khu vực lối ra. Quang mắt không đồng ý, bất chấp bao nhiêu tiền đầu tư và công sức, chúng tôi không cách gì đi tới thỏa thuận, ban quản trị vào đầu rất tóc, họ xong. Rồi qua sang vào đầu rất tóc tôi, bởi vì chúng tôi đã không giành được chút ưu tiên nào trong chuyện bày hàng. Một yếu tố khác, cho dù có nói gì về tình đối tác với các hãng cung ứng, quan mắt không hề để cho tình cảm hay quan hệ lâu dài, làm lưu mờ những quyết định kinh doanh. Lovable Company là một công ty thành lập năm 1926, bởi ông nội của Sanguason đệ nhị. vị chủ tịch cuối cùng của Lavole, công ty này sản xuất áo ngược và đồ lót phụ nữ, cung cấp cho nhiều hãng bán lẻ từ Sears tới Victoria Secret. Lúc đó, Lovale đã là hãng lớn thứ sáu nước Mỹ, chuyên làm hàng đồ lót nữ với 7.000 nhân viên tại Mỹ, và thêm 2.000 nữa ở 8 nhà máy trung Mỹ. Chúng tôi đã làm an với Walmart từ ngày họ khai trương, và Sơn nói, chúng tôi là một trong những nhà cung cấp đầu tiên của họ. Rốt cuộc, Walmart trở thành khách hàng lớn nhất của Lovale. Walmart chịu chơi mạnh tay, họ có sức mua ghê gớm, nên họ tự đề ra luật chơi. Nếu họ không thích giá bán của anh, họ sẽ rà từ trên xuống dưới, tự định giá lại hết bằng không họ tìm người khác chấp nhận những điều kiện của họ mùa thu năm 96 lợi gasen quan mắt từ bỏ hợp đồng của họ với chúng tôi họ đã cho chúng tôi một hợp đồng cung cấp hàng và với sự khôn ngoan của họ họ thay đổi hết các điều khoản đến mức họ thực sự đã hủy bỏ luôn sau nhiều năm gasen vẫn còn lo sợ bị kiện tụng cho nên không hề cung cấp chi tiết nào thêm nữa nhưng khi anh mất một khách hàng cỡ bự thì không có gì thay thế được lovelle đang chịu những áp lực giá thành căng thẳng từ các hãng cạnh tranh ở châu á Khi mất mối bán hàng cho Walmart, Garson cho biết, với mức lương của một công nhân Mỹ duy nhất, các hãng cạnh tranh có thể tuyển dụng 70 người ở Indonesia. 16 tháng sau khi Walmart chấm dứt hợp đồng công ty Lovale với 72 tuổi đời phải đóng cửa, cách họ cư xử với người ta thật chẳng có gì đáng mong muốn, Garson nói, đâu cần thiết phải nghiền nát người ta như vậy. Walmart đã nhai nát chúng tôi rồi phun ra tác động của Walmart đối với các văn phòng kinh doanh tiếp thị và quản lý cấp cao của các công ty mỹ khó nhìn thấy như thế nào thì cũng ít ai biết được tác động của walmart đối với các nhà máy hay đối với cách thiết kế và sản xuất sản phẩm năm 97, mươi serifor được tiểu mộ để giúp tăng cường tinh thần và hiệu suất của nhà máy mứt và nước ép trái cây của hãng quếch ở lauton bang michigan quếch hãng nước nho đó ai cũng mua nước nho quếch để trong tủ lạnh hay nhìn thấy sản phẩm này ở mọi cửa hàng tạp hóa Phải nói sản phẩm tốt uy tín tốt Cô là nhà tư vấn chuyên về quản trị xí nghiệp. Việc của cô là giúp các nhà máy và những công nhân tuyến đầu, thích ứng với những đòi hỏi kịp thời của nền kinh tế sản xuất toàn cầu giá thấp. Cùng với một đối tác liên doanh, Phong cũng sở hữu một nhà máy của Shinco ở Annette, Pangellier. Sản xuất các bộ biến thế điện, một cơ sở 500 nhân sự mua lại từ tập đoàn toàn cầu ABB năm 2003. Phong có nhiều kinh nghiệm làm việc với các nhà máy sản phẩm tiêu dùng, bao gồm nhà máy Johnson và Johnson ở... Kêu xa, trước khi cô được hãng quét tuyển mộ, cô ngạc nhiên trước những gì nhìn thấy ở cơ sở Michigan của quét, tinh thần làm việc cực kỳ tồi tệ. Cô nói, người bảo vệ ở cổng chính thì cáu kỉnh hung hăng, ngày tôi đến nơi, một nhân viên thực tế đã đấm vào hàm một người quản lý, pho đào sâu vào cốt loại văn hóa của nhà máy, trước khi hướng dẫn các công nhân theo một quy trình được tinh chỉnh kỹ lưỡng, để tái sáng tạo, và tái cấu trúc công việc, và các ưu thế của chính họ. Ngày đầu tiên ở quét, cô nói chuyện với một nhóm công nhân. Giả sử tôi là khách hàng lớn nhất của các anh đi, chúng ta hãy chuyền một quả bóng từ người này sang người khác theo thứ tự của quy trình sản xuất nhé. Suốt một hồi lâu không một ai đáp lời. Cuối cùng họ nói, Walmart là khách hàng lớn nhất của chúng tôi. Lời ấy thúc ra đầy vẻ kinh ghét và tuyệt vọng, tuyệt vọng vô cùng. Các cơ sở của web ấy. Năm 97, các công nhân căm ghét khách hàng quan trọng nhất của công ty mình. Có nhiều vấn đề gây ra lòng án ghét ấy, nhiều thứ không có liên quan gì đến Walmart, nhưng theo Ford. Chuyện thu hận Walmart là dễ hiểu, Nếu nhìn theo quan điểm của những người hàng ngày, sản xuất nước ép trái cây, cho dù họ làm việc siêng nanh đến đâu, nhanh đến đâu, chất lượng tăng thêm đến đâu, cũng chẳng bao giờ đủ đối với Walmart. Cái ý tưởng làm vui lòng khách hàng, đối với họ là một điều phi lý. Chẳng bao giờ xảy ra, chẳng bao giờ đo lường được. Đó là lý do Ford nói, mỗi khi anh nhìn thấy cái biểu tượng gương mặt cười Walmart, vừa hít sáo vừa hạ gục giá bán lẻ, thì ở đâu đó một công nhân nhà máy, đang bị đá vào bùn. Thor có một cách đánh giá rất tinh tế về giá trị của Walmart trong việc nâng cao hiệu quả của chuỗi cung ứng trên khắp thế giới, thậm chí cho cả đối thủ cạnh tranh. Tác động ấy cho thấy quy mô của sức ảnh hưởng của Walmart và tiềm lực của ảnh hưởng Walmart đối với đời sống của công nhân nhà máy. Cô nói, tôi cho rằng Walmart phải chịu trách nhiệm phần nào về việc này, bởi vì chính Walmart đã trở thành một hiện tượng. Walmart luôn bảo, anh làm sao cho ra sản phẩm này thì tùy anh, nhưng điều trọng yếu là chính là ở chỗ tùy anh đấy. Mark Ingersoll, Thư hưởng tác động của Walmart nghe từ xưởng máy và khâu thiết kế sản phẩm. Là kỹ sư thiết kế, Ingersoll làm việc cho phân ngành hàng tiêu dùng của hãng điện tử khổng lồ Hà Lan Philips suốt 10 năm. Qua hai thời kỳ tách biệt trong sự nghiệp của ông, bắt đầu từ năm 92, ông và gia đình sống ở Paso, Texas, và hàng ngày, Ingersoll phải băng qua biên giới Jorre của Mexico để đến nhà máy sản xuất TV của Philips đạt bên đó. Mỗi ngày chúng tôi làm ra cả chục ngàn chiếc TV, ông nói đủ các thương hiệu Manavos, Sylvania, Pico, Philips, TV màu từ 13 đến 27 inch. Ingersoll là cầu nối giữa nhóm thiết kế TV Philips lúc đó đóng ở Conville, bang Tennessee, và nhà máy ở Georgia. Ông nói: "Tôi nằm ngay chính giữa hai đầu. Ingersoll biết rõ cái giá đã phải trả cho chuyện chậm trễ. Nếu có sự cố xảy ra mà chúng tôi phải ngân dây chuyền sản xuất, thì mỗi dây chúng tôi thiệt hại 250 đô la, hay tương đương." Giống như các hãng sản xuất hàng may mặc, các hãng điện tử đã bắt đầu chuyển nhà máy ra nước ngoài, để giảm giá thành từ lâu trước khi Walmart, là động lực thúc đẩy. Chúng tôi bắt đầu sản xuất ở miền bắc nước Mỹ rồi sau đó dời về Tennessee, rồi chuyển qua Mexico, Ingersoll nói. Đến lúc Philip chuyển nhà máy sang Georgia, thì Walmart đã trở thành một khách hàng quan trọng, và lại là một khách hàng rất khó tính, áp lực buộc giảm chi phí rất căng thẳng, các sản phẩm vào quy trình. Thường xuyên phải thiết kế lại để giảm giá thành, và máy TV ngày càng mỏng hơn, các bộ phận điều khiển từ xa chỉ còn được cung cấp với một hệ thống màu duy nhất, chứ không phải năm kiểu tùy chọn nữa. Điều đầu tiên chúng tôi loại trừ ngay là những chi tiết phụ mà ai đó quyết định là có khách hàng nào đó không cần tới. Tôi không thích cái áp lực giảm chi phí đó, nó chỉ đơn giản là hạ thấp giá bán, tìm cách nào hạ thấp giá bán thêm nữa. Nhà máy ở Georgia hiện vẫn còn trong tay hãng Philips. Nhưng khi Ingersoll sắp ra đi, thì phần lớn việc sản xuất các loại TV thông dụng đã chuyển sang châu Á. Họ đã hạ thấp giá TV đến mức họ không còn khả năng trả một hay hai đô la một giờ công như đã trả ở Mexico nữa. Gần đây nhất, nhà máy ở Georgia đã được hồi phục để đáp ứng nhu cầu các loại TV màn hình phẳng cao cấp. Ingersoll đã cùng gia đình quay về bang New York và không còn làm việc cho Philips nữa. Ông sưu tập các kiểu radio sản xuất thời 1930 và 1940 và hết sức đề cao tay nghề tinh xảo và các thiết kế bay bướm của những vỏ máy radio này. Theo ông, người Mỹ đã có một ngồi nhận rất cơ bản về việc chuyện sản xuất ra nước ngoài, sự lẫn lộn giữa chất lượng sản phẩm và những con người sản xuất ra chúng. Ông nói, những con người trong các nhà máy thật ra là hạng nhất cả đấy. Việc sản xuất không hề kém chất lượng, chỉ có sản phẩm là kém. Người ta đang giảm giá thành sản phẩm bằng cách giảm chất lượng thiết kế, để lại bỏ chi phí. Yếu tố không hấp dẫn này của hiệu ứng Walmart có một ưu điểm. Bình đẳng. nó tác động vào cả những tập đoàn khổng lồ con cưng của nền kinh tế mỹ với cùng sức ảnh hưởng và đồ chính xác như với bất kỳ ai khác với những ai không tin rằng giá bán của walmart đã tạo ra những sản phẩm kém chất lượng những ví dụ tốt nhất nhiều khi hiển nhiên đến mức kinh ngạc tháng bảy năm hai nghìn lẻ ba với sự phô trương hào nhãn không kém một đám cưới hoàng gia hãng levi châu tuôn mặt hàng quần xen vào mọi ngưỡng cửa walmart trên khắp nước mỹ hai nghìn tám trăm sáu mươi bốn siêu thị vào mùa hè đó Cần tìm cách mở rộng ngành kinh doanh quần áo, sang các thương hiệu thời thượng hơn, Walmart đã quảng bá hàng quần áo trong hệ thống TV nội bộ siêu thị, và với những biểu ngữ luồn qua các máy đọc thẻ kiểm tra an ninh ở các cổng ra vào. Quần Sơn Levi tung ra ở Walmart đúng vào năm, hãng này kỷ niệm 150 năm thành lập. Suốt một thế kỷ rưỡi, một trong những thương hiệu bền vững được ưa chuộng, mà dễ nhận diện nhất của nền thương mại Mỹ, đã tồn tại mà không cần có Walmart. Nhưng tháng 10 năm 2002, khi Levi's và OneMax lần đầu tiên công bố cuộc đính hôn này, hãng Levi's châu đang bị suy yếu nhanh, doanh thu của Levi Lê lên tới cực điểm vào năm 96 với 7.1 tỷ đô la, đến 2002, doanh thu đã giảm xuống liên tục 6 năm liền, còn 4.1 tỷ đô la. Áp lực đè nén Levi đã có từ 25 năm trước đó, từ lâu trước khi OneMax trở thành một thế lực, chỉ trong thập niên 80 thôi, Levi's châu đã đóng cửa 58 nhà máy sản xuất tại Mỹ và chuyển 25% hạng may mặc ra nước ngoài. Nhưng đến năm 2002, thương hiệu quần sen rẻ tiền của riêng Walmart là Vader Glory. Ước tính đã đạt tới 3 tỷ đô la doanh thu trong một năm. Một thương hiệu gia công độc quyền có quy mô gần bằng Levi châu và Walmart đã bán quần sen nhiều hơn bất kỳ hãng bán lẻ nào. Giá trị của Walmart đối với Levi đã quá rõ, chỉ cần một mối hàng này thôi thì hầu như toàn bộ kinh doanh của Levi được phục hồi. Nhưng Levi có một vấn đề. Khi bắt đầu thương lượng, hãng quần jean này thực tế không có sản phẩm nào có thể bán cho Walmart, mọi thứ đều quá đắt. Năm 2002, Nam Levi tuyên bố sẽ bán hàng qua hệ thống Walmart, phân nửa số quần jean bán tại Mỹ có giá thành thấp hơn 20 đô la một chiếc. Năm 2002, Levi không cung ứng một chiếc quần nào có giá thành thấp hơn 30 đô la. Để tung ra một loạt, chủng loại hàng đầy đủ ở Walmart mùa hè 2003, trang phục cho cả trẻ em, đàn ông và phụ nữ. Levi's châu phải tập hợp một đội ngũ thiết kế và tìm nguồn cung gồm năm mươi người với trách nhiệm tạo ra một dòng sản phẩm giá rẻ mang thương hiệu levi những chiếc quần jean may bằng loại vải rẻ tiền hơn thiết kế đơn giản hơn dễ sản xuất và ít tốn chi phí hơn những chiếc quần gen levi sinatruger bây giờ bán ở walmart và ở tiger và Kmart với giá hai mươi hay hai mươi ba đô la đúng là rẻ hơn từ hai mươi lăm đến ba mươi phần trăm so với các loại quần jean levi giá bán thấp nhất ở các nơi khác trong chuyện sử dụng hàng ngày quần gen levi Sinatra hoàn toàn thích hợp nhưng cũng hoàn toàn chẳng có gì nổi bật điều duy nhất đích thực levi là lại quần gen ấy chỉ nằm ở cái tên bất kể sự phấn khích của walmart và levi các sản phẩm mới bán rất cậy tuy vị kinh doanh nói chung của levi vẫn còn tiếp tục vật vã toàn bộ cuộc hôn nhân này là một thực tế nản lòng một chứng thực về những khía cạnh tiêu cực của hiệu ứng walmart và sức mạnh bất khả kháng đáng sợ của nền kinh tế walmart dòng sản phẩm sinatru của Levi rẻ tiền cả về chất lượng lẫn giá trị hoàn toàn ngược lại với những gì đã tạo thành uy tín của quần jean Levi suốt 150 năm để sống sót với những đòi hỏi giảm giá thành màu Walmart mắt đã áp đặt cho những hãng như Lacoste, Husty, Loewe và Levi Strauss nhiều công ty sản phẩm tiêu dùng đã buộc phải ra tải nhân công và đóng cửa các nhà máy tại Mỹ để ưu tiên cho gia công sản phẩm ở nước ngoài tất nhiên nhiều công ty Mỹ đã chuyển việc làm ra nước ngoài từ nhiều thập niên trước và Walmart. mắt Không phải là hãng duy nhất gây ra áp lực giá thành, nhưng chắc chắn cái chuỗi cung cầu ấy đã thúc đẩy nhanh việc chuyển việc làm của nước Mỹ sang những nước có mức lương thấp như Trung Quốc. Chính Walmart đầu thập niên 90 đã công bố cam kết dùng hãng nội hóa, thì từ năm 97 đến 2002, hãng này đã tăng gấp đôi lượng hàng nhập khẩu từ Trung Quốc lên tới 12 tỷ đô la. Trong 2 năm sau đó, Walmart lại tăng hàng nhập từ Trung Quốc thêm 50% nữa, cho nên đến năm 2004, công ty này và các hãng cung ứng của nó đã đổ bộ hàng. Made in China vào Mỹ với tổng trị giá bán lẻ là 18 tỷ đô la, chiếm gần 10% của mọi thứ nhập khẩu vào Mỹ từ Trung Quốc. Dutton là giám đốc Carolina Mill, một công ty 75 năm tuổi ở Maiden, Banow, Carolina, công ty cung cấp chỉ sợi và vải dệt cho các hãng sản xuất quần áo, mà gần phân nửa các hãng này lại cung cấp hàng cho Walmart. Vải sợi của Carolina Mill hiện diện trong nhiều loại y phục phổ thông. Hãng này phát triển ổn định suốt nhiều thập niên cho tới năm 2000. Trong 5 năm vừa qua, trong khi các hãng khách hàng của mình chuyển dần sản xuất ra nước ngoài, hay lần lượt dẹp tiệm, Carolina Mill đã thu hẹp từ 17 nhà máy xuống còn 5, và từ 2.600 công nhân xuống còn 800. Các khách hàng của Doppin phải đương đầu với hàng may mặc nhập khẩu bán quá rẻ ở Walmart, đến mức các công ty Mỹ không thể cạnh tranh, cho dù họ có buộc công nhân Mỹ làm không lương đi nữa. Doppin nói, người ta bảo hàng hóa nhập vào Mỹ giá rẻ thì có gì tệ hại nào? Mua được món hời ở Walmart, có gì tệ hại nào? Đúng vậy, nó giúp kiểm chế lạm phát, mua hàng rẻ bao giờ cũng thích, nhưng nếu thất nghiệp thì món gì, anh cũng chẳng mua được. Chúng ta đang mua sắm chính nạn thất nghiệp của mình. Theo Doppin, các hàng hóa nhập vào nước Mỹ giá rẻ như thế, còn nhờ được sản xuất trong những điều kiện sản xuất tệ hại, mà nếu ở Mỹ làm như thế thì không những không thể chấp nhận được, mà còn phạm pháp nữa. Chúng ta muốn không khí trong lành, nước sạch, điều kiện sống tốt, chăm sóc y tế hại nhất thế giới, Doppin nói, thế nhưng chúng ta lại không muốn trả tiền cho bất cứ thứ gì được sản xuất trong những điều kiện như thế. Như nhiều hãng khác, Black và Decker sản xuất công cụ điện. Ở Magellan, cung cấp hàng cho Walmart, không còn vận hành bất kỳ nhà máy nào ở tiểu bang, mà nó được thành lập năm 1910, mặc dù nó vẫn cho hoạt động các nhà máy ở Mexico, Cộng hòa Séc và Trung Quốc. Bác Luca, phó giám đốc quan hệ công chúng ở Black và Decker, không hề đề cập trực tiếp đến Walmart, đã nói rất đơn giản. Cơ cấu giá thành của việc vận hành các nhà máy sản xuất ở Mỹ, lớn vượt mức so với giá người ta muốn mua, lớn kinh khủng. Công ty sản xuất thiết bị tưới cây Nation đóng ở Beria. Bang Illinois, người sáng lập Lewin Nation đã giới thiệu chiếc máy tưới cỏ đầu tiên năm 1911. Công ty sở hữu tư nhân này hiện đang sản xuất hơn 1.000 kiểu thiết bị tưới cây cỏ khác nhau. Tháng năm năm 2005, Nation tuyên bố sa thải 80 công nhân nhà máy làm việc toàn thời gian giảm lượng nhân công thường trực của công ty Mỹ này xuống còn 120 người. Ở cao điểm tiễn dụng năm 98, Nelson có 450 nhân công Mỹ làm việc toàn thời gian, con số này phình lên 1.000 trong mùa cao điểm sản xuất máy tưới. Hiện nay, mặc dù Nelson có một nhà máy tưới tân rộng gần 30.000m2 ở Belgia, công ty không còn làm bất kỳ thiết bị tưới dạng hàng tiêu dùng nào nữa, chỉ còn sản xuất các hệ thống tưới tiêu thương mại công nghệ cao. David Ellington, chủ tịch Nation, giải thích đợt sa thải cuối cùng với báo chí Peria như sau, Walmart cho biết họ thích mua hàng của chúng tôi, vì nhiều sản phẩm được làm tại Mỹ, nhưng vì chênh lệch giá thành quá lớn, cho nên họ bảo rằng, nếu chúng tôi không thể cung cấp hàng từ Trung Quốc, thì không thể làm ăn với họ. Theo Ellington, Walmart và Home Depot là hai khách hàng lớn nhất của chúng tôi. Cả hai đã bắt đầu mua hàng trực tiếp từ các nhà máy khác đặt ở Trung Quốc. Nếu chúng tôi không hành động như vậy, thì chúng tôi sẽ mất toàn bộ ngành kinh doanh này. Dạo qua các quầy hàng máy tưới gõ ở bất kỳ siêu thị Walmart nào, ta sẽ thấy ngay Nelson khó lòng cạnh tranh. Cho dù có sử dụng các nhà máy ở Trung Quốc đi nữa kiểu vòi tưới vườn a lít với sáu dạng phun nước của Nelson trông rất cứng cáp bền chắc, giá 6,72 đô la. Kiểu vòi tưới Menstay, gia công riêng cho Walmart để bán cạnh bên mặt hàng của Nelson không phải là mỏng manh, nhưng rõ ràng là không chắc chắn. Giá 1,74 đô la, mua kiểu vòi của Walmart thì ta tiết kiệm được 5 đô la trong ví cả hai đều dáng nhạc mak in trainer hai kiểu vòi nằm cạnh nhau cho thấy rõ thế tiến thoái lưỡng nan của nelson quả thật không biết công ty chín mươi lăm tuổi ở beria này sẽ cạnh tranh làm sao với chính khách hàng lớn nhất của mình để tồn tại trong kinh doanh cho dù sản xuất những sản phẩm có chất lượng tốt từ trung quốc với hai mươi lăm năm kỳ cựu ở nelson allington rất rõ ràng khi trả lời phỏng vấn trên báo berry jonestar công ty máy tưới này gần như đã chấm dứt toàn bộ việc sản xuất nội địa các sản phẩm của mình và giảm bớt 300 công nhân trong vòng 7 năm bởi vì Walmart bảo Nelson phải làm như thế. Điều đáng chú ý nhất trong chuyện sa thải ở Nelson không phải sự đều đặn hay quy mô, thậm chí ngay ở Peria. Một khu vực đô thị 350.000 dân, hạng sản xuất thiết bị nặng toàn cầu, Caterpillar, với 30 tỷ đô la doanh thu và 80.000 nhân viên ở 22 quốc gia, cũng đặt tổng văn phòng quốc tế ở Peria và tuyển dùng tại chỗ 16.000 người. Thành phố này có thể tiếp nhận vài trăm người bị sa thải, không điều thực sự là thường ở Nelson chính là sự bộc trực của Daver Ellington. Chưa từng nghe nói có công ty nào làm sản phẩm tiêu dùng lại tuyên bố việc sa thải nhân công hay chuyển sản xuất ra nước ngoài lại kèm theo một lời giải thích cụ thể như thế. Walmart buộc chúng tôi phải làm như thế, điều này không chỉ phá vỡ bức tường im lặng của Walmart mà còn công khai buộc tội khách hàng quan trọng nhất của mình phải chịu trách nhiệm về những quyết định kinh doanh không hài lòng của chính bản thân. Hẳn nào nhờ vị trí tương đối cô lập của Peria, cho nên ngay cả trong thời đại số này, hầu như không một phương tiện truyền thông nào, tính luôn Internet, đề cập tới nguyên nhân và hậu quả trực tiếp chưa hề có tiền lệ giữa vụ sa thải ở Nesun, các nhà máy Trung Quốc giá rẻ, và áp lực từ Walmart. Trong một phỏng vấn kế tiếp, Ellington chỉ nói, Walmart là một khách hàng tốt, rất tốt đối với chúng tôi, và những gì Walmart đã làm cho người tiêu dùng thật là hay, chuyện xảy ra ở Carolina Mill, Black và Decker. Và Nelson đúng nghĩa là mặt trái của hiệu ứng Walmart, phía tổn cao của cái giá thấp, rốt cuộc chẳng hề có hiệu quả sản xuất nào, bòn rút được từ chuỗi cung ứng, chẳng hề có đồng xu nào tiết kiệm được nhờ phân phối hạng thông minh hơn, hay nhờ tiết kiệm giảm bao bì, hoặc dùng lách tích rẻ tiền hơn. Rốt cuộc cách duy nhất để hạ thấp giá thành là chuyển sản xuất ra khỏi nước Mỹ, sang các quốc gia có giá lao động rẻ hơn, ít luật lệ hơn, tổng chi phí thấp hơn. Yếu tố này của hiệu ứng Walmart nhìn chung vẫn còn khuất mắt dư luận. Người ta thường tranh cãi không khai về việc thu hẹp bộ phận sản xuất của Mỹ, về nền kinh tế toàn cầu, về chuyển việc làm đi nơi khác, về cạnh tranh từ nước ngoài. Nhưng ngoài những kẻ biểu tình chống toàn cầu hóa, những thảo luận này thường được tiến hành như thể đó là một hội thảo hạng lâm về vật lý thiên văn, chỉ nói lớp phớt tới các nguyên nhân và động lực, cứ như các chủ nhà máy, công nhân nhà máy, đối thủ Trung Quốc của họ, các chính phủ và các hiệp ước thương mại, các cửa hàng và thậm chí khách hàng chúng ta, tất cả đều chỉ là những vật thể bị chi phối bởi những quy luật bất biến của vũ trụ vật chất, trọng trường, lực đẩy, quán tính, bảo toàn năng lượng. Chuyện kinh doanh của Quang phụ thuộc vào cơn đói khác bất tận muốn giảm giá thêm vài xu và khả năng chuyển cơn đói khác đó sang cho nhà cung cấp của nó, cho dù bằng hiệu quả phân phối hay thiết kế sản phẩm rẻ tiền hơn hay công lao động thấp hơn. Quang hưởng lợi từ các cảm tưởng cho rằng toàn cầu hóa giống như một hệ thống thời tiết kinh tế không thể quản lý, nằm ngoài tầm kiểm soát của mọi người, tác động đến mọi người không hề phân biệt mang lại lợi ích cho ai ngẫu nhiên đã chuẩn bị thích đáng cách nhìn đó đã tránh né được mọi tranh luận có tính thách thức rằng tại sao thế giới này đột nhiên bằng phẳng đến thế về mặt kinh tế và những công ty dạng chân khắp toàn cầu như walmart đang đóng vai trò gì trong chuyện sang phẳng này walmart đã tôi điểm dung nhang của chính nó như một hành tinh kinh tế với những rào chắn không thể xuyên thủng giấu kín việc nó lấy nguồn hàng như thế nào và tác động của những nhu cầu của nó đối với các công ty cung cấp hàng walmart đã quen hăng hái bảo vệ tập quán kinh doanh của mình bằng cách chỉ ra số lượng việc làm nó đã tạo nên trong sự thẳng thắn mới lạ của Walmart vào năm 2005, tổng giám đốc Lee Scott thường lập đi lập lại rằng công ty này hy vọng sẽ tạo thêm một trăm việc làm mới trong nước Mỹ năm đó cộng với tám mươi ba việc làm mới mà Walmart đã tạo ra trong năm 2004. Nhưng cũng giống như những ví dụ khác, chuyện tạo nên việc làm của Walmart lại thiếu vắng bối cảnh quyết định. hầu hết những gì Waymax bán cho chúng ta là hàng tiêu dùng, những thứ chúng ta sử dụng hết trong cuộc sống hàng ngày và cần phải thay mới. kèm đến rằng khăn giấy, bột giặt, thuốc men, tạp phẩm vân vân, khi Walmart khai trương một đại siêu thị mới, người ta đâu có mua nhiều thuốc nhất đầu, tay nylon hay bột giặt thay hơn, chỉ vì Walmart bán rẻ hơn và chỉ chuyển đổi chỗ mua những món chủ lực ấy. Phần lớn, sự phát triển kinh doanh của Walmart tại Mỹ đều được trả giá bằng sự thiệt hại của các hãng bán lẻ khác. Vấn đề bây giờ là, việc khai trương những siêu thị Walmart mới khắp đất nước có thực sự làm tăng số lượng việc làm hay chỉ là tăng số lượng việc làm cho Walmart? Từ năm 97 đến 2004, dân số nước Mỹ tăng trưởng 7,7%. Nếu các việc làm trong ngành bán lẻ tăng, bằng tỷ lệ tăng dân số, đất nước này hẳn phải có 1,1 triệu. Việc làm bán lẻ trong vòng 7 năm ấy, thực tế nước Mỹ chỉ có thêm phân nửa con số đó, 670.000 việc làm bán lẻ mới. Con số ấy có ý nghĩa nhất định, tất cả các cửa hàng đều có thể tăng thêm nghệ mua sắm, mà không cần phải tăng thêm nhân sự. Nhưng đây là điểm nổi bật, và là một khía cạnh hoàn toàn chưa được lý giải của hiệu ứng quan mắt. Trong khi toàn bộ nước Mỹ có thêm 650 việc làm bán lẻ mới, riêng Walmart đã tạo thêm 480.000 việc làm trong nước, hơn 70% việc làm mới ở Mỹ trong vòng bảy năm qua ra đời từ chính sự phát triển của Walmart. Số công việc bán lẻ còn lại, 190.000 trên toàn quốc trong vòng bảy năm, trung quy chỉ là 540 việc làm bán lẻ mới ở mỗi tiểu bang mỗi năm, không hơn gì việc khai trương một vài siêu thị mới của các hãng cạnh tranh trên toàn lãnh thổ trong nguyên một năm, trong khi số lượng việc làm cho Walmart tăng 67%. Số lượng việc làm trong phần còn lại của ngành bán lẻ của Mỹ chỉ tăng có 1,3%, hóa ra Walmart tạo ra việc làm mới cho chính mình, trong khi quy mô và tính hiệu quả được tán dụng của nó đang hút cạn nguồn diễn khí tái tạo việc làm của toàn bộ phần còn lại của ngành bán lẻ. Bố liên quan với chuyện lại trừ những việc làm sản xuất thì ít trực tiếp hơn nhưng cũng nổi bật chẳng kém, trong khi Walmart tăng thêm 480.000 việc làm từ năm 97 đến 2004 trong thời gian đó. Ngành sản xuất của Mỹ sụt giảm 3,1 triệu việc làm trung bình mỗi tháng mất đi 37.000 việc làm ở nhà máy, trong vòng 84 tháng liền. Đúng là trong vòng 7 năm qua, một cột mốc quan trọng đã bị vượt qua, nhưng hoàn toàn không được lưu ý tới. Năm 2003, lần đầu tiên trong lịch sử Mỹ hiện đại, số người Mỹ làm việc trong ngành bán lẻ, 14,9 triệu người, đã lớn hơn số người Mỹ làm việc trong nhà máy, 14,5 triệu người. Chúng ta có nhiều người bán hàng hơn, là người làm ra hàng để bán hơn thế số người mỹ làm việc trong ngành sản xuất hiện nay lại thấp hơn bất kỳ thời điểm nào trong vòng sáu mươi năm qua tính từ thời thế chiến thứ hai khi nền kinh tế tiêu dùng hầu như không tồn tại và dân số nước mỹ chỉ bằng phân nửa bây giờ tất nhiên không thể buộc tội riêng một mình Walmart đã đẩy hết công việc sản xuất ra nước ngoài thực ra đó chính là thế tiến thoái lưỡng nan của mỹ chúng ta lo sợ khi thấy các nhà máy từ georgia tới michigan bị phế bỏ chúng ta lại đâm nghiện những món rẻ tiền hơn trên các kệ hàng và chúng ta lại không liên kết hai điều này lại. Tuy nhiên, mức chi cho tiêu dùng lại chiếm đến 2 phần 3 nền kinh tế Mỹ, và ảnh hưởng của Walmart khắp nền kinh tế tiêu dùng là vô song, không tiện lệ, và những ưu thế của Walmart lại không hề lay chuyển. Trong cùng giai đoạn mà số việc làm sản xuất của Mỹ sụt giảm gần 20%, chỉ riêng lượng nhập khẩu các sản phẩm rẻ tiền từ Trung Quốc của Walmart mà thôi, đã tăng 200%. Có nhiều yếu tố tiếp sức cho làn sóng hàng nhập khẩu giá rẻ, các hiệp ước thương mại phức tạp, Hiện tượng công nghiệp hóa nhanh đến kinh ngạc ở châu Á, chi phí chăm sóc y tế của Mỹ, luật lệ lỏng lẻo về an toàn lao động và môi trường tồn tại ở các nước đang phát triển. Nhưng Walmart không do dự sử dụng quyền lực của mình và nội ám ảnh tập trung vào giá rẻ của Walmart đã khuếch đại các sức mạnh cạnh tranh sinh tồn vốn đang hoạt động trong chủ nghĩa tư bản toàn cầu hiện đại và thường xuyên hồi tụ chúng thành những mồi lửa cháy tuyệt sỏi ngay vào các công ty Mỹ và nhà máy Mỹ. Cứ hỏi những cư dân ở Peria, từng là công nhân làm máy tưới cho Nestle thì biết.